các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để cho cô ấy hoàn hồn đã, mới có bảy vía về được với người thôi, còn thiếu hài vía nữa cơ. Trên mặt của cô Thảo giờ đây đắt đầy những dấu thảm, mắt thì cái lúc nhắm lúc mở, nhưng da rẻ thì cũng đã dần dần hồng hào hơn. Bạc ngoại của thằng Sơn thì lật áo của con lên, kỳ quái là ở trên lưng của cô Thảo không hề có vết roi nào cả chỉ thấy có những đường vân đỏ chót như ấn chú hiện lên. Ta chỉ đánh con ma mà thôi. Lúc trước xông bùa vào người cô này, con ma không có dám trốn trong người cô ấy nữa, nó chỉ chui ra mà thôi. A, nó phải chui ra mà thôi. Vừa rồi chúng con thấy rõ ràng là thấy đánh vào người của con bé mà. Chẳng lẽ thầy đánh trượt hay sao? Không phải, mà sói đã nhập vào giòi mây. Cái giòi mây chỉ đánh tan hồn phách Thu nó vào trong thành linh khí của sợi roi Chứ không có động vào thân xác của người khác Nghĩ lại lúc vừa rồi Hai ông bà chật nhận ra là mình không hề nghe Thế tiếng roi quất trúng người của con Chỉ thấy vút vút vào trong không trung mà thôi Thứ nó đập vào Quả thực là không phải là người của cô Thảo Chính mắt của họ đã thấy Bảy nhát roi vụt mạnh xuống Rồi cô Thảo cứ gào hết Người của cô còn giật bắn lên Áo trên lưng vẫn còn hẳn rõ những vết roi mây không phải thân xác, vậy chỉ có thể là hồn phách. Con ma sói này mấy người không thể quản nổi nó được nữa đâu, vậy là đưa cho tôi, như vậy thì còn hơn. Bây giờ tôi sẽ làm lễ xuất khẩu để con ma hoàn toàn thoát ly khỏi căn nhà này. Ông thầy lại múa may một hồi, động tay trông cực kỳ khó hiểu. Ông thấp ba que nhang, mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Ông ta lại đổ theo vòng tròn bắt nước trộn máu ở ban nãy vào đúng cái vị trí vòng tròn đen sì sì ở xó nhà. Sau đó, cầm mấy que nhang đang cháy dở hơ hơ liền ba lần men theo đường tròn ấy. Lửa bùng lên cháy xèo xèo. Một lát là trên sàn nhà, vòng tròn đen cũng đã biến mất không có một dấu vết. Trước khi ra về, ông thầy còn ngoái lại nói một câu: "Ở đời không nên tham vọng quá. Cầu xin điều gì nếu được thì tốt, mà không được thì cũng không nên cưỡng cầu, ngược lại sẽ khiến cho chính mình gặp nguy đấy. Mọi người cảm tạ thầy, muốn đưa tiền phí nhưng ông thầy không có nhận. Từ đó về sau, cuộc sống đi xảy ra nhiều chuyện không có mấy xuôn sẻ, nhưng vì đã không còn cảm thấy gánh nặng về việc cẩn thận tỉ mỉ nuôi mã xó nữa, nên ai nấy cũng đều vui vẻ mà sinh hoạt. Thằng Sơn theo chân của ông thầy học nghề, sau này cũng trở thành một thầy pháp cực khôi thành thành cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi dị chuyện Bùa ma só của tác giả Lan ICC. Cảm ơn sự quan tâm của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.